Còn về phần sau đó hắn kịch liệt đòi cược mạnh, chính là không muốn mất mặt cũng như giữ chút khí thế. Đông Lai ca. Rất khiếp sợ, Đông Phương Lãnh Vũ không kìm được gọi một tiếng Đông Lai ca, muốn làm cho bùi Đông Lai suy nghĩ lại. Nhưng mà, không cho Đông Phương Lãnh Vũ nói hết, tôn vệ Đông vừa cười vừa nói tốt tốt lắm. Mày có khí pháp. Đông Phương Lãnh Vũ, người của mày đã đồng ý đem hai chân của hắn làm tiền đặt cược. Đừng nói ta ngươi sợ không dám chơi chứ. Được rồi, được rồi. Chẳng phải nãy giờ đã nói rõ ràng rồi sao? Không đợi Đông Phương Lãnh Vũ mở miệng tội nghiệp thằng bé, bùi đông lai đã mỉm cười nhưng mà. Sau khi đánh cuộc kết thúc nhất định thực hiện giao ước tốt, mày được lắm. Lại nghe bùi đông lai nói vậy. Tôn vệ đông liếc mắt nhìn rồi sau đó lại như sợ hai người bùi đông lai thay đổi ý định. Liền vung tay lên chúng ta đi không thể không nói. Tôn vệ đông trong vòng tròn này quả thật rất có danh khí. Lời hắn mới vừa thốt ra. Cả đám người liền rời đi. Chỉ là Khi rời đi Chú Đào cười lạnh lít nhìn bồi đông lai. Như ngụ ý nói tên hai lúa kia. Hai cái chân của mày. Thuộc về ta rồi. Mắt thấy đám người tôn vệ đông kéo nhau đi. Vẻ mặt của đông phương lãnh vũ vô cùng phức tạp. Cho tới nay, hắn là một người rất nóng nảy. Sẽ không dễ dàng chịu thua. Nếu không như thế. Ngày hôm đó hắn đã chẳng cố nhịn đau mà đánh với bùi đông lai. Đồng dạng, hắn cũng không muốn thu tôm vệ đông. Vì biết rõ phần thắng của mình là rất ít nên mới tăng cao tiền đặc cược mà cá với tôm vệ đông. Bởi vì trong người chảy một dòng máu không muốn chịu thua bất kỳ ai. Nên khi nghe bùi đông lai nói lấy hai chân làm tiền cực, Hình ảnh bùi đông lai trong lòng hắn liền thay đổi một trời một vực so với trước kia. Mà như thế, sự lo lắng trong lòng hắn càng đậm. Vì tỷ lệ mình thắng tôn vệ đông rất thấp. Nếu chỉ cược cái chân của mình thì cho dù thua cũng không tiếc. Mà hiện tại, biết rõ mình sẽ thua mà bùi đông lai cũng nguyện chịu hai cái chân. Đông lai ca, hy vọng thắng của ta không lớn. Đông phương lãnh vũ nói xong, cắn chặt răng, đem tình hình chân thực nói cho bùi đông lai. Tiểu vũ ta tin tưởng, phải tin tưởng vào chính bản thân mình mới đúng chứ. Bùi đông lai vỗ vỗ vai đông phương lãnh vũ. Cười nói chúng ta nhất định sẽ thắng nếu đông lai ca đã tin tưởng vào ta như vậy thì ta cũng không có gì để sợ. Tuy rằng không biết bùi đông lai vì sao đối với chính mình tin tưởng như vậy, nhưng mà Đông Phương lãnh vũ không khỏi bị bùi đông lai ảnh hưởng Hẳn khí phách nói bớt quá Đông lai ca yên tâm Nếu thua Ta sẽ không cần thanh danh của mình Cũng sẽ không để ca đem hai chân của mình ra bồi thường đâu Nghe Đông Phương lãnh vũ nói như vậy Bùi Đông Lai hiểu nếu như Đông Phương Lãnh Vũ có thu trận đấu này thì cho dù đoàn người tôn vệ Đông có muốn cũng không thể ép buộc được. Chỉ là, nếu làm như thế, Đông Phương Lãnh phủ sau này ra đường danh tiếng cũng bị bôi xấu mà thôi. Đối với một người có tâm khí cao ngạo như Đông Phương Lãnh Vũ mà nói thì đó tuyệt đối là cơn ác mộng Mà hiện giờ... Đông Phương lãnh vũ thà một mình nhận chuyện đó chứ không muốn Bùi Đông Lai đem hai chân ra làm vật cược. Điều này làm Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi là chính xác. May mắn như vậy, hắn không còn gì nói nữa, chỉ đứng cười ngây ngô như qua tử. Tư cười ngây ngô là vậy, nhưng đằng sau là răng nanh sắc bén. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr chương 92 bọn chúng chỉ là cạn bã. Đêm càng khuya trường đua bảo sơn càng ẩm ẩm Xe chạy đến không ngừng Đa phần là những nhân vật có tiếng trong xã hội Bọn họ đều là người có thân phận Công việc lại bận rộn. Không thể đến sớm như những người yêu thích đua xe kia được. Chỉ có thể đến sau rồi nghe bàn tán về cuộc đấu của Sa Vương. Mặc dù trường đua Bảo Sơn này tối nay sự kiện hấp đẫn nhất là cuộc đua giữa vua đua xe ngầm Hàn Quốc thôi vĩnh tinh cùng Sa Vương đại luộc. Nhưng mà... Trước đó để hôm nóng không khí... Chủ trường đua còn tổ chức thêm hai trận đua nữa. Trận thứ nhất do chủ trường đua cùng ba gã trong câu lạc bộ siêu vào. Kết quả chủ trường may mắn thắng hiểm. Nhờ thế hắn cũng kiếm được một khoản kha khá. khá. Trận thứ hai chính là giữa đông phương lãnh vụ đấu cùng tôn vệ đông. Ngoài ra còn có một người đến từ Hồng Ca, ơ, nâng, gương tham gia. Mười ba mươi đêm, trận đấu của Đông Phương Lãnh Vũ còn chưa bắt đầu, thì bên phe siêu bào đã ồn ào đón chào vị Đại Thiếu Phương Bắc được nghênh đón nhất đêm nay cũng là một trong những chủ nhân phía sau của câu lạc bộ siêu bào. Xe hắn lái tới là một chiếc kỳ nít xét, được mệnh danh U Linh Chi Tử. U Linh Chi Tử trong truyền thuyết chủ nhân sau màn câu lạc bộ siêu bào, Sa vương đại Lộc. Tất cả mọi việc đó làm cho mọi người hoàn toàn phát cuồng, bọn họ điên cuồng hò hét, phát tiếc cảm xúc ở trong lòng. Thậm chí ngay cả một số nhân vật nổi tiếng trên tầng lầu cũng nhịn không được mà tiến ra ban công để nhìn cổ xe khi nít đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh trong tiếng hoang hô của mọi người. cổ xe được xương u linh chi tử Kinesis sét dừng ở trước đường chạy. Trước mặt Tôn Vệ Đông và nhóm người của câu lạc bộ siêu vào, chạy đến chỗ trung tâm. Chiếc Kinesis sét liền giống như vương giả đứng giữa mọi người. Làm cho chiếc ác tân Martin 177 của Đông Phương lãnh vũ và toàn bộ xe thể thao trong sân bãi của mọi người ám đảm thất sắc. Tới khi dừng lại, một gã thanh niên mặc y phục đua xe chậm rãi bước xuống. Người thanh niên mới vừa xuống xe, những người trong câu lạc bộ với người chủ của trường đua vội ra chào đón. Từ xa. Bùi đông lai thoáng nhìn người đi đầu của nhóm chủ sự trường đua là một người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng. Chân mang một đôi cao gót hồng. Ngay cả túi đeo hờ bên vai cũng cùng một màu. Đấy nhất định là một bộ lễ phục được đặt thiết kế riêng. Bởi vì ánh đèn quá chói. Bùi đông lai không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng có thể đoán chắc rằng người có thể trở thành chủ nhân của trường đuôi Bảo Sơn này thì thân phận cũng không thể nào đơn giản. Mỹ sắc chắc rằng không kém chút nào. Tên thiếu gia kia nói vài câu với nữ nhân mặc bộ đầm dạ hội màu hồng và những người phía sau rồi cùng tôn vệ đông đi về phía tòa nhà bốn tầng Khí thế thật phô trương lăng lệ. Nhìn qua cảnh đóp. Đông Phương Lãnh Vũ vừa hâm mộ lại khinh thường. Thấy phản ứng của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai nhịn cười không được liền hỏi tiểu Vũ, "So đấu khi nào thì bắt đầu chút nữa? 11 giờ sẽ bắt đầu." Đông Phương Lãnh Vũ không nhìn nữa mà quay sang trả lời. Nghe thế, Bùi Đông Lai like không nói gì nữa mà cố gắng hồi tưởng lại trong trí nhớ của Tiêu Phi về những chuyện của tên Sa vương đại lục kia. Lúc đó mới nhận ra rằng chẳng hề biết đến tên đại thiếu phương Bắc này. Mà có một đoạn ký ước về vu đu xe Hàn Quốc thôi vĩnh tinh. Trong đoạn ký ước đó Tiêu Phi từng ở một ngọn núi Hàn Quốc dùng thủ đoạn chơi đùa mà chiến thắng thôi vĩnh tinh. Tiêu Phi thật đúng là trâu bò. Khi nhớ hết đoạn ký ức đó, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm bội phục Tiêu Phi cường đại. Đồng thời, Hắn cũng hiểu được, Khi còn trong lông nha, Không chỉ đua xe mà những mặt khác Tiêu Phi cũng đều rất xuất sắc. Trong lúc Bùi Đông Lai đang âm thầm cảm tháng thì từ xa, Lại một tiếng máy xe nổ điếc tai ầm ầm truyền đến. Vang cả góc trời. Xa vương Hàn Quốc đến đó tiếng xe ầm ầm vang lên thì một người vội hô lên. Lúc đó, bầu không khí náo nhiệt mới vừa dịu thì lại đang lên cao trào. Dần đần. Những người ham thích đua xe cùng với những nhân vật có tiếng khác chăm chú nhìn chiếc Bugatti Veyron chiếc xe được xương vu trong các loại xe thể thao chậm chậm, chậm chạy vào bãi. Bugatti Veyron thấy chiếc xe thể thao vua đó chạy đến, không ít người liền ẩm ẩm kêu lên. Cùng lúc đó, khi nhận được tin của nhân viên, nữ nhân hồng bào kia đã quay lại sân đón chào chiếc xe đó. Lúc này đây, bởi ngọn đèn không quá chói mắt, vùi Đông Lai thấy rõ ràng. Đó là một thân ảnh có thể đoạt mạng người A. Vóc dáng của nàng không hẳn cao, chỉ 1m60 lắm. Nhưng thân hình nàng trên dưới thật hoàn mỹ, nhất là hai hung khí trước ngực, có chút khủng bố. Nương Dơn! Bất quá ta thiết đối với hung khí dết người đó. Lúc nào cũng hấp đẫn ánh mắt nhìn đám đuối của nam nhân cả. Mà chính bản thân nàng cũng vô cùng tự hào với nó. Đêm nay nàng cố ý mặc áo dạ hội cổ thấp. Chẳng những lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng. Mà còn lộ rõ ra khe hở sâu hung hút. Hai khỏa cầu ấy đè ép vào cùng một chỗ. Thật mê người. Trừ nơi đó ra. Đôi chân dài cũng khiến người khác hoa mắt Biên mâu thuẫn phải trùi trên bão cô cao dưới kêu chân dài Ánh mắt của nàng bình thường lúc nào cũng giống như có ma lực Có thể trong thời gian ngắn nhất Kích thích tuyến thượng thận những người nam nhân đối diện tăng cao Đây giống như sự mi hoặc trong xương tuổi tản ra ngoài Tiểu vũ Người kia là ai vậy nhận thấy được sức thu hút khủng bố từ người con gái kia. Bùi đông lai nhịn không được hỏi. Đông lai ca. Ngay cả tiểu cô cô của ta mà không nhìn chúng chẳng lẽ lại đi nhìn chúng nàng ta nghe câu hỏi của bùi đông lai. Đông phương lãnh Vũ có chút buồn bực. Người con gái đó hắn xem kém cô cô mình 1.800 vạn dặm. Nghe câu trả lời của Đông Phương Lãnh Vũ mang theo ý chán ghét Bùi Đông Lai liền hiểu ra Đông Phương Lãnh Vũ cùng nữ nhân kia có mối quan hệ không tốt đẹp gì Hoặc giả là giữa Liễu Nguyệt cùng nữ nhân đó mới đúng Bởi vì với cách nhìn của Bùi Đông Lai Về mặt nhan sắc thì Liễu Nguyệt có vẻ hơn Nhưng cái cảm giác Liễu Nguyệt mang đến cho người ta là sự lạnh lùng băng giá Đối với nam nhân tất nhiên là kém thu hút hơn nữ nhân mặc đầm dạ hội màu hồng kia. Nữ nhân kia mỗi nụ cười mỗi động tác đều có cảm giác như khiêu khích người khác. Như một ma nữ đang mê hoặc chúng sinh. Thôi tiên sinh. Đối thủ của ngài là khoang thiếu đã tới. Trận đấu của vẫn ấn định là không giờ. Ngài còn dặn dò gì không thấy thôi vĩnh tinh bước xuống. Nữ nhân hồng bào kia liền bước ra ngênh tiếp. Đồng thời tươi cười hỏi hang. Cảm thụ được mị ý phát ra từ người đối diện. Dù lần này thôi vĩnh tinh tới Trung Quốc báo thù cũng nhịn không được mà thất thần trong nháy mắt. Không vấn đề gì nữa quý tiểu thư. Dây phú thức thần trôi qua. Thôi vĩnh tinh không nhìn mọi người xung quanh một chút nào mà giống như Thượng Đế. Lạnh lùng đi ngang qua ánh mắt hâm mộ của mọi người và tiến tới tòa nhà bốn tầng kia Nơi đó Người hâm mộ đua xe cứ la hét chói tai Thôi vĩnh tinh và nữ nhân hồng bào quý tiểu thư đó cùng đi vào tòa nhà bốn tầm Mắt thấy họ dần dần biến mất Vương Khang trong một gian phòng riêng được câu lạc bộ siêu bào thui Thu hồi ánh mắt của mình lại Thôi vĩnh tinh mới vừa trở lại đua xe thôi. Trước đó không lâu hắn giành chiến thắng trước các vua đua xe của Nhật. Hồng ca. Ờ. Nơn. Đông Nam Á thấy khoen thiếu không nhìn nữa. Tôn vệ đông cười cười nói nhưng mà. Hắn đã gặp sư phó. Hắn chỉ có thất bại. Tôn vệ đông chẳng những là người phụ trách của câu lạc bộ siêu vào ở Đông Hải này. Hắn còn được tính một nửa đệ tử của khang thiếu. Tự nhiên là muốn vuốt đuôi ngược. Đúng vậy. Cái gì mà vui đuôi xe Hàn Quốc? Đối với khoan thiếu. Chỉ là cạn bơn. À. T. Ờ. Nâng. Vệ đông vừa dứt lời. Chú Đào lần đầu gặp mặt khang Thiếu cũng phụ họa theo. Cảm giác như hận không thể cuối người cho khang Thiếu bước lên để khỏi dơ dày. Biên ơi! Vậy được hem Biên trả lời được rồi. Ca ca không riêng gì hai người họ. Người khác trong câu lạc bộ siêu bào cũng bàn luận ẩm ẩy cho rằng Thôi Vĩnh Tinh không phải là đối thủ của khang Thiếu. Vuốt đuôi ngựa không ngừng. Đối với những lời khen đó Vương khoan chỉ thờ ơ lãnh ngạo như trước Chỉ hỏi tôn vệ đông vệ đông Ta nghe tối nay ngươi cũng đấu vệ đông kể chi tiết Rồi đáp tiểu tử đông phương lãnh vụ đó thua không phục Muốn khiêu chiến lại Không được làm mất mặt ta Nghe tôn vệ đông trả lời khoan thiếu lạnh lùng nói Yên tâm sư phó Hắn so với ta không cùng đẳng cấp. Tôn vệ đông thề thốt thân là đồ đệ của Khang Thiếu, đối thực lực chính mình hắn có lòng tin tuyệt đối. Khang Thiếu không nói gì cả mà trầm mặt nhắm mắt tự hồ muốn nghỉ ngơi. Đối với việc đó, đám người trong câu lạc bộ không đám quấy rầy, chỉ đành quay sang khuyến khích Tôn vệ đông. Cùng lúc đó... Xa vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh cùng Quý Tiểu Thư đi đến một phòng nghỉ xa hoa. Thôi tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một chút, chờ trận đấu kế chấm dứt là đến phiên của ngài. Quý Tiểu Thư sau khi vào phòng liền tự mình mở một chai Lafite, rót một ly cho Thôi Vĩnh Tinh. Thôi Vĩnh Tinh nhận ly rượu. Hỏi ai so đấu vậy là một người trong câu lạc bộ siêu vào đấu với một gã đua xe ở đất Đông Hải này cùng với một người từ Hồng Ca. Gòn. Đơn. Gơn. Sang. Quý tiểu thư vừa nói vừa xoay người làm một động tác mê hồn. tươi cười nói tên đến từ câu lạc bộ siêu vào đó là đệ tử của Khang Thiếu. Kim Hy mỹ Nghe quý tiểu thư nói vậy. Thôi vĩnh tinh thoáng nhìn ra phía sau rồi vậy vậy. Nói một hồi ngươi cũng đăng ký tham gia đua đi. Nhớ kỹ. Chỉ cho thắng. Không được phép thua. Vân thư xã trưởng. Người gọi là Kim Hy Mỹ vội lĩnh mệnh. Thấy một màn như vậy quý tiểu thư không khỏi nở một nụ cười cười mà giống mê hoặc người. Nàng biết rõ ràng, Kim Hy Mỹ ngoài mặt là trợ thủ nhưng thật ra là đệ tử thôi vĩnh tinh. Kỹ thuật lái xe đương nhiên không tầm thường. Ở trận đấu này, bọn họ muốn dùng đồ đệ của mình để đánh giá đối phương. Chỗ tốt của mặt này, quý tiểu thư dùng ngón chân cũng có thể đoán được. 10 phút sau, người hồng ca, ơ, nơ, gơ, tham gia đua xe đã đến. Lái một chiếc Lamborghini tiến vào đường đua. Sau đó, Tôn vệ đông cùng chu đào và một nhóm người của câu lạc bộ siêu vào đi ra từ tòa nhà bốn tầng Hướng tới chiếc xe màu trắng bạc của hắn chiếc sơn. Sơn. Cơn. Tu A Ta Ra. Biệt hiệu đại thằng lặng Sở hữu động cơ bẫy. Không lơ vơ 8 tăng áp kép. Cho công suất 1.350 mã lực có khả năng tăng tốc từ 0 100 km trên trong 2.8 giây và tốc độ tối đa là 442 km trên. Chiếc sơn. Sơn. Cơn. Tu A-ta-ra của Tôn Vệ Đông mặc dù Mạnh mẽ. Nhưng về giá cả lẫn danh tiếng đều thua kém chiếc ác tân mát tinh 177 của Đông Phương Lãnh Vũ. Tuy vậy vẫn là một chiếc xe thể thao siêu cấp. Tới trước xe. Tôn vệ Đông không lập tức lên xe. Mà nhìn về phía Đông Phương Lãnh Vũ cùng bùi Đông lai. Lộ nụ cười khinh thường. Có lẽ thấy được nụ cười đó mà Đông Phương Lãnh Vũ nắm chạy tay. Vẻ mặt khó chịu Mà bùi đông lai lại thoải mái Vỗ vỗ bả vai đông phương lãnh vũ Đi thôi lên xe Đông phương lãnh vũ Thu hồi ánh mắt mà đi theo Bùi đông lai về chiếc ác tân Mát tin 177 Mới vừa lúc trước Khi đông phương lãnh vũ Biểu dân Dân Quy Quy Ê Nơn Kỹ thuật đua xe của mình mà Bùi Đông Lai biểu hiện thấp thần nên bị cho rằng say xe. Đối với việc này. Đi đến trước xe. Đông Phương Lãnh Vũ có vẻ lo lắng nói Đông Lai ca. Ngươi còn say xe không? Nếu còn thì ca cứ ở chỗ này chờ ta không sao đâu. Vừa nãy chỉ do ta bận suy nghĩ đến một chuyện. Bùi Đông Lai cười cười trực tiếp mở cửa xe. Ngồi ở vị trí tay lái phụ Hắn định bụng để cho Đông Phương lãnh vũ tham gia trận đấu Sở dĩ như vậy bởi vì hắn tin tưởng tùy thời có thể điều khiển trận đua xe này Đối với hết thảy mọi việc Đông Phương lãnh vũ cũng không hiểu được Thấy bùi đông lai khoan khoan muốn theo cùng Hắn cũng không nói gì nữa Mà chui vào xe giống tôm vệ đông chạy ra đường đua đã định sẵn. Cùng lúc đó, màn hình lớn treo trong tòa nhà bốn tầng đã bật lên thông tin về đấu thủ cùng tỷ lệ cá cược. Ta khinh đồ đệ của Sa Vương Hàn Quốc cũng muốn dự thi a. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược thấp nhất thấy trên màn hình lớn đưa ra tỷ lệ cược cho Kim Hy Mỹ. Mọi người bàn tán xôn sao? nhất là hai người Bồi Đông Lai càng ngạc nhiên hơn. Khi đó, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không hiểu gì, mà Tôn Vệ Đông thân là một nửa đệ tử của Khang Thiếu tự nhiên hiểu được ý nghĩa của việc này, liền chạy song song với xe của Đông Phương Lãnh Vũ mà nói Đông Phương Lãnh Vũ, vốn ta định trêu đùa người một phen, nhưng mà đành phải bỏ qua. Giờ đối thủ chính của ta là cô ấy Nói xong Tôn vệ đông liền đem ánh mắt Nhìn hướng về chiếc Bugatti Verum mà Kim Hy Mỹ Đang đứng Đối với khiêu khích của Tôn vệ đông sắc mặt đông phương Lãnh vũ liền thay đổi Lạnh lùng nói Tôn vệ đông Trận đấu còn chưa bắt đầu Ngươi sủ bậy gì đó Ngươi thật đúng Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Ngươi nghĩ rằng có thể thắng lại ta chắc. Cho dù ta dùng một nửa thực lực thì ngươi cũng không thắng nổi. Ngô xuẩn. Tôn vệ đông cười khẽ trực tiếp đóng củ chính xe. Một nửa thực lực. Nghe được những lời như thế, sắc mặt đông phương lãnh vũ càng khó coi hơn. Sự tự tin mà Bùi Đông Lai vừa mang lại cho hắn đột nhiên xuất hiện vết rách sụp đổ chỉ là vần thời gian. Hắn không biết. Đối với Bùi Đông Lai đang ngồi bên cạnh hắn. Không chỉ Tôn Vệ Đông cùng Kim Hy Mỹ đang cao ngạo. Sư phó của hân họ cũng không đáng nhắc tới trước Bùi Đông Lai. Hàn Quốc xa vương cũng tốt, xa vương đại lục cũng thế. Đều là thứ vứt đi. Không thể không nói thân là lão bản phía sau màn của Bảo Sơn Tràng thì Quý Hồng là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng cô ý trước mặt Sa Vương Thôi Vĩnh Tinh nói Tôn Vệ Đông là đồ đệ của Khang Thiếu. Trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hy Mỹ để cùng nhau tranh tài. Lúc Kim Hy Mỹ đi tới chiếc Bugatti Vero thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên. Toàn bộ một đám đều không ngừng gào to lên. Đối với bọn hắn mà nói có thể thấy Bugatti Verum. Ác Tân Mát Tinh 177 Tu A-ta-ra là đã khó rồi. Húng hồ còn có thể thấy được hai đồ đệ của Sa Vương. Các người nói ai sẽ thắng A còn phải nói nhất định là một trong hai chiếc Bugatti Verum Tu A-ta-ra rồi. Ta kháo. Người này nhất định là không biết à. Ý của ta là trong hai chiếc đó thì chiếc nào sẽ về nhất Bugatti Veyron rồi. Xe thì tốt. Hơn nữa nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của Sa Vương thôi vĩnh tinh nữa. Đúng vậy ta cũng tính toán là cược 5.000 vào Bugatti Veyron. Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn thật là không có tấm lòng yêu nước mà. Kháng, đánh bạc mà còn yêu nước nữa à, rất nhiều người hưng phấn. Bọn hắn đều sôi nổi bàn tán thì chỉ là là khắp nơi đều không ngừng vang lên những tiếng ồn ào. Cuối cùng dưới sự chú ý của nhiều người. Chiếc bugatti veron cùng tua ta ra liền đi lên phía trên. Cũng không kém nhau là bao. Đối với dân đua xe mà nói thì đa phần là bọn hắn là người thường vì thế số tiền đặt cược thường rất nhỏ. Mà so với đám người xã hội thượng lưu này thì bác đồng. Bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Verum cùng Tuatara nhưng mà số tiền cực lại gấp hơn cả trăm lần. Nhưng mà đặt cực khủng bố nhất chính là thành viên trong câu lạc bộ siêu vào, Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phố nhị đại thì cũng không ít. Dưới một dạng tình hình như vậy thì bọn hắn đều đặt cực vào trên người của Tôn Vệ Đông. Hiển nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông. Lão bản trước mắt thì số tiền đặt cực là vượt qua năm trơn. Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng năm là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà 4 tầng, Một gã phụ trách của trường đu bảo Sơn Kinh hồn tán đảm đi đến phía sau Quý Hồng. Mở miệng nói trong đó gần ba trơn thì đặt ở trên người của Tôn Vệ Đông. Còn lại thì đều đặt trên người của nữ nhân là Kim Hy Mỹ. Quý Hồng đứng ở sát cửa sổ nhìn ra cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, vẫn không có mở miệng. Vài giây sau nàng mới xoay người, nhìn về nam nhân trung niên. Nở nụ cười Đối mặt với nụ cười trên mặt của quý hồng thì nam nhân trung niên cũng không dám làm ra vọng động mà là mang theo vài phần sợ hãi rồi cúi đầu xuống Ngươi có phải là muốn hỏi ta có nên phong bàn hay nữa không? Mắt thấy nam nhân trung niên không dám nhìn thẳng vào mình thì quý hồng vẫn như cũ, vẫn tỏ ra tươi cười Nam nhân trung niên giữ im lặng rồi gật gật đầu Bởi vì hắn biết rõ trong mấy lần trước để tránh cho bị tổn thấy thì mỗi trận đua xe sau khi nhận đủ tiền đặt cực là một trơn thì sẽ phong bàn. Ta vất vả lắm mới làm cho thôi vĩnh tinh phái ra kim hy mỹ thi đấu. Tự nhiên là không thể phong bàn sớm được. Còn vị khoang thiếu kia thì còn chưa có đổ thêm vào nữa đâu. Nói xong thì quý hồng cười khanh khát. Bên tai vang lên tiếng cười của quý hồng thì nam nhân trung niên liền ngẩn ra, sau đó thì liền tỉnh ngộ. Quý hồng xem trong kim hy Mỹ có thể thắng được trận này. Mà tính đến bây giờ thì khoan thiếu thân là sư phụ của tôn vệ đông. Đồ đệ của mình cùng đối thủ thì đấu thì tất nhiên là khoan thiếu sẽ cho rằng đồ đệ của mình sẽ chiến thắng. Dưới tình hình như vậy thì đổ tiền vào là một điều tất nhiên. Rèn, rèn, rèn. Coi như lúc nam nhân trung niên hiểu được điểm này thì một tiếng chuông điện thoại được vang lên. Ngươi đoán xem khoan thiếu của chúng ta lần này sẽ cực bao nhiêu. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì quý hồng mở miệng hỏi, sau đó chậm rãi dơ một ngón tay lên ta đoán là một trơn. Nam nhân trung niên không dám lên tiếng Trước hết hắn đi tới nhận điện thoại Kết quả đúng như lời của Quý Hồng Đầu bên kia điện thoại thì khoen thiếu ném ra một trơn Như vậy Thì số tiền đặc cược là Tôn Vệ Đông là gần 4 trơn Kim Hy Mỹ là 2 trơn Chỉ cần Kim Hy Mỹ thắng trận này thì nhà cái liền kiếm lớn Cùng lúc đó Trong áp Tân Mát Tinh 177, Đông Phương Lãnh Vũ Hinh trên màn hình thấy tỷ lệ đặc cực của mình thì khuôn mặt liền trở nên tức giận. Bởi vì trong bốn người thì hắn là thấp nhất. Tỷ lệ đặc cực của hắn là 1.12. Mà đối thủ của hắn là Tôn Vệ Đông thì là 2.5. Kim Hy Mỹ là 2.0. Tên còn lại là 8.0. Tiểu Vũ tự ngươi có thể đặt cược không? Ngay khi Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chầm chầm vào màn hình đặt cược thì Bùi Đông Lai cũng thấy. Trong lòng Bùi Đông Lai chật động. Rồi hỏi. Có thể. Đông Phương Lãnh Vũ quay đầu lại, vẽ mặt ủ rũ nói bất quá tỷ lệ như thế thì. Hiển nhiên là hắn biết được thực lực của Tôn Vệ Đông và Kim Hy Mỹ. Căn bản là hắn không nghĩ rằng mình có thể thắng được trận đấu này. Tiểu Vũ, hôm nay có mang bao nhiêu tiền? Bùi Đông Lai có thể nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng cũng không có vội vã giải thiết. Chỉ có 100.000. Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng trả lời. Sau đó nghĩ tới điều gì? Vẽ mặt trở nên kinh ngạc hỏi Đông Lai ca muốn đặt cược hả? Vì sao lại không thể? Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói như thế thì Bùi Đông Lai mỉm cười đem 100.000 kia đặt vào trên mình ngươi đi. Chỉ cần thắng được trận này là chúng ta có được 1.2 triệu. Bá! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên. Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận thấy được sự tự tin của Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn biết vì nguyên nhân gì mà Bùi Đông Lai lại tin tưởng vào hắn như vậy. Tốt, có lẽ là cảm giác được sự tự tin của Bùi Đông Lai cho nên Đông Phương Lãnh Vũ hào khí kêu to. Hắn giống như một con bạc hưng phấn nói Đông Lai ca, nếu như ca đã tin tưởng vào ta thì chỉ là 100.000 thôi. Vì sao ta lại không dám cược. Nói xong thì Đông Phương lãnh vũ không nói lời vô ích trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm vào số điện thoại của văn phòng quý hồng. Hiển nhiên là hắn cũng thường xuyên đặt cực cùng là khách quen nếu không thì không có khả năng gọi điện thoại trực tiếp như vậy. Trong văn phòng Quý Hồng thấy khoang thiếu cược xong thì định ra lệnh cho nam nhân trung niên phong bàn rồi bắt đầu trận đấu. Kết quả lại nghe được tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông điện thoại làm cho Quý Hồng có chút nghi ngờ. Lúc này đây. Không đợi nam nhân trung niên tiến lên thì Quý Hồng đã đi đến trước điện thoại. Nhất điện thoại lên rồi dùng một loại thâm âm vũ mị nói là ai? Quý ai Di. Trong ác tân mát tinh 177 nghe được giọng nói vũ mị của quý hồng thì đông phương lãnh vũ cũng không có hốt hoảng. Ngược lại hắn còn xưng hô quý A-di. Thì ra là đông phương lãnh vũ tiểu đệ đệ A. Nghe được giọng nói của đông phương lãnh vũ thì quý hồng liền có chút ngoài ý muốn. Sau đó dường như là cười mà không phải là cười nói ta đã nói nhiều lần rồi. Phải gọi ta là tỷ tỷ. Là tỷ tỷ. Hiểu chưa? Hắc so với cô cô ta thì nhỏ hơn 3 tuổi, ta tự nhiên kêu là a di rồi. Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh nói: "Quý a di, ta cũng không muốn nói lời vô nghĩa nữa. Ta muốn đặt cược 100.000 vào bản thân mình. Ngươi đặt 100.000 vào ngươi sao?" Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ. Quý hồng vốn là sưởng sốt sau đó liền nở nụ cười khanh khách Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu. Ngươi thật sự là đáng yêu. Được rồi A Di đồng ý với ngươi. Mắt thấy đặt cược thành công, Đông Phương Lãnh Vũ liền trực tiếp cút điện thoại, nhịn không được mắng một câu. Mà đầu bên kia điện thoại. Quý Hồng cười nói đông phương lãnh vũ tiểu bằng hữu của chúng ta đặt 100.000 trăm Là đặt trên người của hắn. Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng, nam nhân trung niên liền ngạc nhiên trong lòng không khỏi bội phục thủ đoạn của Quý Hồng. Một sau. Bốn chiếc xe thể thao từ từ đi ra. Ba sau. Màn hình phía trước đường đã hiện ra những con số. 5, 4, 3, 2 Một trên màn hình hiện ra những con số cơ hồ cùng một lúc cả bốn chiếc xe đều cùng khởi động. Ôm, ôm, ôm, ôm. Nương theo những thanh âm điếc tay thì bốn chiếc xe giống như là đạn bay ra khỏi nòng pháo vậy, cả bốn chiếc đều phóng ra. Ngao Cùng lúc đó mấy tên đua xe đều ngửa mặt lên trời rồi rống lớn. Đông phương lãnh vũ mặc dù không có gia nhập vào câu lạc bộ siêu vào. Cũng không có ai dạy cả nhưng mà trình độ của hắn cũng không tồi. Nhất là tốc độ phản ứng cũng vô cùng suốt chúng. Nhưng mà... Chiếc ác tân mát tinh 177 của hắn tuy rằng không được tốt bằng so với chiếc tu A-ta-ra của tôn vệ đông. Chính là tăng túc từ 0 đến 60 dặm thì chỉ cần đến 3 giây. Mà chiếc Tuatara chỉ cần 2.5 giây. Mà về phần chiếc Bugatti Verum kia thì bá đạo hơn. Nó chỉ cần 2.4 giây. Dưới tình hình như thế thì chiếc Bugatti Verum của Kim Hy Mỹ liền dẫn đầu. Chiếc Tu-A-Tara của Tôn Vệ Đông theo sát phía sau còn Đông Phương Lãnh Vũ thì đứng ở vị trí thứ ba. Kết thanh âm ma sát của lốt xe với mặt đường của bốn chiếc xe thể thao liền vang lên cùng một lúc. các đứt sự yên tĩnh của đêm tối. Trong màn đêm, bốn chiếc xe thể thao trước sau đều là ra một động tác di chuyển. Trong đó động tác của chiếc Bugatti Verum là đúng chuẩn nhất có thể viết vào sách giáo khoa. Còn chiếc Tuatara cũng được. So ra mà nói thì chiếc ác tân mát tinh 177 của Đông Phương Lãnh Vũ và chiếc Lamborghini của tên lái xe Hồng Ca. Ờ. Đơn. Gơn. Kém hơn một chút. Loan đạo thứ nhất đã xuất hiện trong tâm mắt của mấy người Người thứ nhất đi qua loan đạo là chiếc Bugatti Verum Chiếc Tuatara đi theo sát sau đó Chiếc Aston Martin 177 cùng Lamborghini bị rớt lại ở phía sau Ở phía sau Đông Phương lãnh vụ hết sức chăm chú lái xe Hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng Mà ngồi ở bên cạnh thì bồi đông lai lại ổn định như điếu ngư thai. Tự hồ không hề lo lắng. Trận đấu mới vừa được bắt đầu. Kịch hay còn ở phía sau. Khóa lại không cho tiếp tục đặt cực. Khúc cua. Lã vọng buông cần Bugatti Verum khi nói đến siêu xe. Chắc chắn không thể bỏ qua ông hoàng tốt độ Bugatti Verum. Biểu tượng cho sự mạnh mẽ và vẻ đẹp hoàng mỹ Quay trở lại một chút với lịch sử Tên gọi của ông Hoàng Tốt Độ bắt nguồn từ tên của một tay đua nổi tiếng B.E.V.Rom Người đã đi vào lịch sử của đường đua lường danh 24 hao thuộc Le Man với chức vô địch năm 1939 Bản concept đầu tiên của Verron được Bugatti giới thiệu tại triển lãm Tokyo Moto cho hiển thị 1999. Sau đó, tại triển lãm Geneva Moto cho hiển thị 2000. Chủ tịch của Von Quersen, công ty chủ quản của Bugatti, đã chính thức xác nhận việc sản xuất siêu xe này. Tuy nhiên, Thay vì sử dụng khối động cơ vinh 18 như bản concept, Bugatti Veyron chỉ sở hữu động cơ vinh 16. Năm 2006, khi sự kiện bếp Bobicol cao được tổ chức, ông Hoàng tốc Độ Veyron đã chính thức được ra mắt sau một thời gian dài thiết kế và chạy thử nghiệm. Chiếc Bugatti Veyron đầu tiên xuất hiện tại đại lý của hãng ở châu Âu vào ngày 3 tháng 9 năm 2006. Như nắm bắt trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những siêu xe khác trong tương lai. Bugatti đã trang bị cho Veyron khối động cơ vinh 168.0 8.0 lít mạnh mẽ. Thực chất đây là sự kết hợp của hai động cơ vơ 8 sử dụng chung một chục khủy. Cùng với đó là 10 bộ tảng nhiệt, 4 tu binh nạp, 64 vang. Khối động cơ khủng này sản sinh công suất 1.001 mã lực. Truyền động qua hộp số 7 cấp. Ly hợp kép. Dẫn động hai cầu. Theo kết quả chạy thử tại e năm 2005. Bugatti Veyron có thể đạt tốc độ tối đa 408,47 km trên và trở thành siêu xe nhanh nhất vào thời điểm bấy giờ. Vượt qua kỷ lục được lập trước đó bởi kỳ nít Tuy nhiên, khi chạy với thiết lập bình thường, tốc độ tối đa của Veyron chỉ có thể đạt 350 km trên để đạt được con số này. Khi ở vận tốt 220 km trên, thân xe sẽ tự động hạ thấp với khoảng cách gầm xe chỉ còn 9 cm. Đồng thời cánh gió sau sẽ nâng lên. Tất nhiên, để có thể sở hữu một siêu xe tuyệt vời như vậy, số tiền bỏ ra cũng không hề rẻ. Khoảng 1,7 triệu đô la. Trong những năm qua, Bugatti cũng mang đến cho người dùng một số bản vè đặc biệt với số lượng rất hạn chế như bơ sang, bơ, gơn, bà he mét. Bản sang nói với số lượng chỉ 15 chiếc, 4 chiếc lơn y sần sen tè nè Tiếp đó, hãng lại tung ra siêu phẩm ren sờ bóp. Phiên bản mua trần của vè rôn. Kèm theo đó là các biến thể rèn sờ bóp sang buôn, ri và bản gốm sứ rèn sờ bóp lơn hoặc bờ lăng với số lượng duy nhất chỉ một cơn. Hơn Quy E Cơn Vơn A Quy Quy o. Năm 2010 Năm 2010 Bugatti lại khiến giới yêu xe trầm trồ với sự xuất hiện của siêu xe Vero Super Sport Sở hữu khối động cơ 1.183 mã lực Một lần nữa Bugatti lại vượt qua chính mình khi siêu xe này đạt vận tốc 431 km trên Tuy nhiên Phiên bản thương mại chỉ có thể đạt vận tốc 415 km trên để lốt xe có thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của nó. Và số lượng sản xuất của xe cũng chỉ ở mức 30 chiếc. Bằng một suyệt chéo 10 so với Bugatti Veyron thông thường. Bugatti Veyron ren sở bóp Vitae ta ra chịu trách nhiệm tạo hình siêu xe sơn. Sơn. Tuatara là mâu tân cắt tri Nhà thiết kế mẫu B4 suyệt chéo 5 Binin Farina của Ferrari và Bikaze của Maserati Chiếc Tuatara được giới thiệu tại Monterrey chỉ là xe mô hình Chưa có động cơ và nội thất Nhưng bản sản xuất thực tế sẽ sở hữu động cơ 7 Không lơ vơ 8 tăng áp kép Cho công suất 1.350 mã lực. Kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 7 cấp. Hoặc hộp số bán tự động sơn. Bương. Gơn. Bảy cấp tuổi chọn. Khung xe được làm bằng vật liệu sợi carbon. Là. A. Nơn. Gơn. Đút liền khối cũng bằng vật liệu sợi carbon. Ông Gerard Sengby, nhà sáng lập Sơn, Sơn Cơn, cho biết hãng đã nhận được 5 đơn đặt hàng tu A-Tara. Năng lực sản xuất của nhà máy Sơn, Sơn, Cơn, ở Washington là 40 chiếc năm. Nhưng ông Bi chỉ kỳ vọng năm nay xuất xưởng khoảng 16 chiếc vì đã là giữa năm. Những chiếc Tuatara đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng vào đầu năm 2013, với giá bán hơn 1 triệu đô la. Hiện chưa có con số chính xác. Đây là siêu xe được kỳ vọng sẽ giúp Sơn, Sơn Cơn, lấy lại danh hiệu nhà sản xuất xe nhanh nhất thế giới. Với mẫu ơn Tima Tearo thể thao đạt tốc độ 413 km trên. Sơn, Sơn, Cơn, đã giành danh hiệu này từ Bugatti với Severum vào năm 2007, nhưng sau đó bị Bugatti giành lại với siêu Severum Super Sport ở tốc độ 415 km trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com. 93 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fif Chương 93 kịch hay vẫn còn ở phía sau Không thể không nói thân là chủ nhân sau lưng của trường đu bảo sơn thì quý hồng là một nữ nhân vô cùng thông minh Nàng cô ý trước mặt xa vương thôi vĩnh tinh nói tôn vệ đông là đồ đệ của khang thiếu Trực tiếp bắt Thôi Vĩnh Tinh phải phái ra Kim Hy Mỹ để cùng nhau tranh tài Lúc Kim Hy Mỹ đi tới chiếc Bugatti Veyron thì cả không khí hiện trường liền sôi nổi lên Toàn bộ đám đông đứng xem không ngừng gào thét Đối với bọn hắn mà nói có thể thấy Bugatti Veyron Ác Tân Mát Tinh 177 Tu Ác Ta ra là đã khó rồi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 Hơn nửa nữ nhân kia lại còn là đồ đệ của Sa vương thôi vĩnh tinh nữa. Đúng vậy ta cũng định cược 5.000 vào bu gác Tiveron. Các ngươi chỉ cược có mấy nghìn thật là không có tấm lòng yêu nước mà. Kháng. Đánh bạc mà còn yêu nước nữa à rất nhiều người hưng phấn. Bọn hắn đều sôi nổi bàn tán. Khắp nơi không ngừng vang lên những tiếng ồn ào.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 Bọn hắn tuy rằng đem tiền cá cược đặt vào Bugatti Veyron cùng Touareg ta ra nhưng mà số tiền cực lại gấp cả trăm lần. Nhưng mà, đặt cực khủng bố nhất chính là thành viên trong câu lạc bộ siêu vào. Còn về phần đám phú nhị đại, siêu cấp phú nhị đại cũng không ít. Đa số bọn hắn đều đặt cược vào trên người của Tôn Vệ Đông. Hiện nhiên là bọn hắn rất có lòng tin đối với Tôn Vệ Đông. Đám người kia cùng người của câu lạc bộ siêu bào có lòng tin tuyệt đối với Tôn Vệ Đông thì Sa vương Hàn Quốc thôi vĩnh tinh cũng tương tự. Hắn đã đặt 100 triệu vào kim hy Mỹ Nguyên Văn là một ước, nhưng sẽ đổi thành 100 trơn. Ba chỗ trước mắt thì số tiền đặt cược đã vượt quá 500 triệu. Ngay khi trận đấu chỉ còn khoảng năm là bắt đầu thì ở phía trong văn phòng của một tòa nhà 4 tầng. Một gã phụ trách của trường đu Bảo Sơn sợ đến mất hồn đi đến phía sau Quý Hồng. Mở miệng nói trong đó gần 300 triệu cực tôn vệ đông. Còn lại là của cô gái xinh đẹp kim hy mỹ kia. Quý Hồng mặc một bộ đầm dạ hội màu hồng ôm sát người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 Mà ngồi ở bên cạnh thì bồi đông lai lại hết sức ổn định. Tự hồ không hề lo lắng. Trận đấu mới vừa được bắt đầu. Kịch hay còn ở phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 94 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 94 thay đổi lớn Chào mọi người! Vòng thi nhất đã qua hơn được một nửa chặng đường. Bugatti Veyron tạm thời đứng thứ nhất. Tuattara thứ hai. Lamborghini thứ ba. Aston Martin 177 thứ tư. Dựa theo quy định của trận đấu thì mỗi người cần phải chạy hai vòng dọc theo quốc lộ Bảo Sơn. Lần thứ nhất mới qua được quãng đường thì từ trên màn hình hiện lên hình ảnh của bốn chiếc xe. Một cô gái xinh đẹp dáng người hiện chuyển tường thuật tình hình của trận thi đấu. Bởi vì tốc độ của mấy chiếc xe thể thao quá nhanh cho nên trên màn hình chỉ là những tàn ảnh. Chẳng quá. Vì để cho khán giả cảm thấy hướng thú cho nên ở đây đã dùng phương thức làm cho hình ảnh chậm dần để có thể thấy được mỗi chiếc xe khi di chuyển. Nghe nữ chủ trì nói lại. Nhìn động tác quay chậm trên màn hình thì một đám người đặt cược vào kim hy mỹ liền hô lớn lên. Làm rung động cả vùng. So ra mà nói đám người đặt cược vào tôn vệ đông thì lại tỏ ra lo lắng. Đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình, cầu nguyện cho khoảng cách giữa hai người không quá xa. Theo động tác chậm dần trên màn hình thì khán giả có thể thấy được thứ hạng của các tay đua hiện này. Trên màn hình lớn lại hiện ra tỷ lệ đặc cược cho cả bốn người. Trong đó vì hiện giờ Kim Hy Mỹ đang tạm đứng nhất cho nên tỷ lệ đặt cược là 1.8. Mà Tôn Vệ Đông thì 3. Tám, xa vương đến từ hơn ca, 9.0, mà đông phương lãnh vũ thì lại là 18. Từ đầu đã nói với các ngươi rồi. Đặt cược vào nữ nhân đó đi. Các ngươi lại không tin. Bây giờ biết sao rồi đúng không rất nhiều người hưng phấn. Đắc ý nói với một tên thành viên trong câu lạc bộ siêu vào: “ Đắc ý cái con già ngươi A trận đấu mới bắt đầy. Chẳng biết hương chết về tay ai. Đúng là Bugatti Vero đang dẫn đầu nhưng mà Tuatara vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tin vào người mình đặt cược sẽ chiến thắng, không ai chịu rớt lại phía sau. Đám người đặt cược vào Tôn Vệ Đông lại cảm thấy buồn bực. Có lẽ bọn hắn không nên đặt cược vào Tôn Vệ Đông. Một khi tôn vệ đông thu thì đúng là không còn mặt mũi nữa. Khi đám tụi hắn đang buồn bực thì khoan thiếu cũng đi ra khỏi phòng. Đứng ở trước cửa sổ. Không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Có người vui mừng cũng có người lo lắng. Tại khi đám thành viên câu lạc bộ siêu vào khi đang buồn bực thì xa vương Hàn Quốc thôi vĩnh tinh đang nhàn nhã ngồi trong đại sản. Bưng một ly la phi te Vẽ mặt khinh thường cười lạnh Dường như hắn biết rõ chiến thắng đã nằm trong tầm tay của Kim Hy Mỹ rồi Đối với mọi chuyện thì Đông Phương lãnh vũ cũng không biết rõ tình hình Lúc này bởi vì rớt lại phía sau cho nên tâm tính hắn trở nên kiếp động Không phát ra được sở trường hằng ngày Ngay tại khúc cua ở lúc nãy thì thiếu chút nữa hắn đã đưa xe đâm thẳng xuống vách núi. Phát hiện này làm cho toàn thân bùi đông lai đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn lo lắng mình cùng đông phương lãnh vũ chôn cùng. Bùi đông lai không dám tiếp tục để đông phương lãnh vũ tham gia trận đấu này nữa. Hắn đang tính toán để bản thân mình lái. Sau khi làm ra quyết định thì bùi đông lai lớn tiếng nói tiểu vũ, dừng lại. Đông phương lãnh vũ sớm đã đỏ mắt. Cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Căn bản không có nghe được lời nói của bùi đông lai. Đối với lần này thì bùi đông lai đành phải quát to lên tiểu vũ, dừng xe. Một tiếng quát này, thì bùi đông lai đã khí vận đang điền. Giọng nói to như sấm Lập tức làm cho Đông Phương Lãnh Vũ nghe được Két nghe được tiếng quát của Bùi Đông Lai Đông Phương Lãnh Vũ cũng không nói hai lời Lập tức dẫm phanh lại Tốc độ liền giảm xuống Bùi Lão Sư làm sao vậy? Có phải là bị say xe hay không sau khi chiếc ác tân mát tinh 177 thì Đông Phương Lãnh Vũ hơi lấy lại tinh thần. Vẽ mặt lo lắng hướng về Bùi Đông Lai hỏi thơm. Hắn lựa chọn dừng xe là bởi vì lo lắng Bùi Đông Lai sẽ bị say xe. Thấy được đôi mắt đỏ hồng của Đông Phương Lãnh Vũ lộ ra vẻ quan tâm thì trong lòng Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm áp. Hắn cười cười vỗ vào bã vai của Đông Phương Lãnh Vũ. Nói không say xe. Ta không sao cả. Không có việc gì. Lời nói của Bùi Đông Lai làm cho cả người Đông Phương Lãnh Vũ ngây ra. Ở hắn xem ra nếu như Bùi Đông Lai không say xe thì vì sao lại muốn kêu mình dừng xe. Xin lỗi Đông Lai Ca Dù sao cũng đã thu rồi, kế tiếp cũng không cần liền mạng nữa, cứ đi tà tà cũng được. Sau khi ngẩn ra thì Đông Phương lãnh vũ giống như là đã minh bạc được cái gì rồi. Âm thầm hối hận lúc này mình liều mạng đua xe. Thiếu chút nữa là để cho mình và Bùi Đông Lai toàn bộ hai người banh chè rồi. Không thu được. Vẽ mặt Bùi Đông Lai tươi cười xuống xe. Xuống xe. Hai mắt đông phương lãnh vũ trường to ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lái chiếc ác tân mát tinh 177 đã đi hơn một nửa quãng đường. Xung quanh đều tối đen. Ngay cả bóng dáng của hữu ảnh cũng không thấy. Vì sao bùi đông lai lại kêu hắn xuống xe? Ngươi qua ngồi ở vị trí phụ lái, để ta tới lái. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ không hiểu chuyện gì thì Bùi Đông Lai không hề thừa nước đục thả câu mà giải thích từ từ. Đông! Đông Lai ca! Ngươi ngươi nói ngươi tới lái sao nếu như lời nói lúc nãy của Bùi Đông Lai làm cho Đông Phương Lãnh Vũ kinh ngạc thì ngay tại lúc này lời nói của Bùi Đông Lai đã làm cho Đông Phương Lãnh Vũ hoàn toàn kinh hãi rồi. Khiếp sợ sao? Đúng vậy! Phải biết rằng trong quá trình Đông Phương Lãnh Vũ lái xe thì Bùi Đông Lai lại xuất hiện điều khác thường cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã cho rằng Bùi Đông Lai say xe. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai lại muốn thay Đông Phương Lãnh Vũ đua xe. Đông Phương Lãnh Vũ hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thua tiền sao mắt thấy đông phương lãnh vũ trợn mắt há hốt mồm thì bùi đông lai tức giận mắng nhưng trong lòng lại không tỏ ra vẻ sốt ruột. Trước mắt thì đang bị rớt lại phía sau nhưng đuổi kịp cũng không có gì gọi là khó. Đông phương lãnh vũ nổi giận muốn nói cái gì nhưng kết quả lại không biết nói gì cho phải theo bản năng bước xuống xe. Lên xe đi. Mắt thấy sau khi xuống xe thì Đông Phương Lãnh Vũ giống như là bị trúng phải ma pháp. Đứng ngơ ngát nhìn mình thì Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Lại thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc trước. Cho nên hắn cũng cảm thấy tự tin. Chẳng lẽ Đông Lai ca đang giả trư ăn thịt hổ sao? Ngay lập tức một cái ý niệm hiện lên trong đầu của Đông Phương lãnh vũ. Sau đó trái tim của hắn không nhịn được mà đập liên hồi. Trước tiên là chui vào trong xe. Sau đó vẽ mặt mong chờ nhìn bùi Đông Lai. Ôm, ôm. Mắt thấy Đông Phương lãnh vũ lên xe, Bùi Đông Lai thu liễm tâm thần ác tân mát 177 lại khởi động. Còn tưởng rằng Đông Lai ca là một cao thủ giả trư ăn thịt hổ, vậy mà làm cả nửa ngày cũng không bằng ta. Tục ngữ nói người trong nghề ra tay, vừa nhìn thì có biết giỏi hay không? Động tác khởi động xe của Bùi Đông Lai cũng không quen thuộc lắm. Điều này làm cho Đông Phương lãnh vũ liền trở nên buồn bực. Đối với điều này, Bùi Đông Lai cũng không có giải thích. Tuy rằng hắn đã dùng hợp trí nhớ của Tiêu Phi, hơn nữa là dung hợp kỹ năng đua xe nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hắn lái xe. Cũng giống như một người nào đó hiểu biết rất nhiều về một lĩnh vực đặc thù. Nhưng một thời gian dài không đã động đến thì cũng khó tránh có chút mất thời gian khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cần phải tập tành thiết nghi A. Lúc này Bùi đông lai cũng là như thế. Mười sơn sau, một góc cua xuất hiện phía trước mặt. Lúc này đông phương lãnh vũ quay mặt nhìn sang Bùi đông lai. Thân là một người đua xe. Đông phương lãnh vũ rất rõ ràng. Một tên đua xe có phải là rô hay không thì thường biểu lộ rõ nhất ở những đoạn cu thế này. Cái đó không chỉ là kỹ thuật lái xe mà còn có cả tâm lý, năng lực phán đoán cùng với phản ứng. Từ từ kết hợp dung hợp lại thành một. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, sau khi dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì lực phản ứng, lực dự đoán hay cái gì cũng tăng lên cả. Mà bởi vì hắn cũng đã trải qua 18 năm không tầm thường cho nên tâm lý của hắn cũng cực kỳ ổn định Hiện giờ lại dung hợp với trí nhớ và khả năng đua xe của Tiêu Phi thì biểu hiện sẽ ra sao đây Ngay lúc đó Bùi Đông Lai đã dùng hành động thực tế để chứng minh Đối mặt với lần đầu tiên đua xe, đối mặt với lần đầu tiên phải vượt qua khúc cu này Bùi đông lai có chút hương phấn. Hắn không có buông chân ga ra mà đem đầu bánh xe đưa sát vào phương hướng của góc cua sau đó hắn dẫm phanh lại. Tay lái đánh về phía trước. Tư đông phương lãnh vũ chăm chú nhìn. Thấy cả quá trình của bùi đông lai diễn ra vô cùng mặt lạc. Chiếc ác tân mát tin 177 dưới sự thao túng của bùi đông lai thì liền vượt qua khỏi góc cua. Trên mặt đường để lại một dấu vết ma sát bánh xe. Ác mắt thấy chiếc ác tân mát tinh 177 lướt sát lan cang thì đông phương lãnh vũ sợ tới mức không còn giọt máu. Trái tim không ngừng đập. Sau đó, mắt thấy an toàn vượt qua khỏi góc cua thì đông phương lãnh vũ đã muốn khóc rồi. Hắn không ngờ rằng bùi đông lai lại điên cùng. Liều mạng đến như vậy A đông, đông lai ca Cuối cùng cũng qua đoạn đường nguy hiểm nhất rồi Nhưng mà còn rất nhiều góc cua khác Hơn nữa đường lại hẹp đông phương lãnh vũ chỉ cảm thấy bản thân vừa lắc lư một vòng trước khỉa môn qua Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu Cố gắng nhắc nhở bùi đông lai